Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tiên là bố không hạ mình năn nỉ đâu Bố sẽ phân giải cho nó thấy Là nếu nó còn thương con Thì tiến tới, không thì thôi Cả hai mẹ con cũng yên lặng Phượng, hoàng chức hăn bông lên đầu Rồi tiến lại bàn ăn Bưng bát cơm và tô canh dưa chua ra ngồi ăn trên võ Nàng vẫn còn tức vì sáng nay bị mạc đuổi Cho nên nàng đề nghị Thôi bố ạ Bố đừng có gặp anh ấy nữa, con gặp rồi. Nếu mà anh ấy còn muốn cưới con thì uh, anh ấy sẽ sẽ đến đây bây giờ đó, không đến tức là mình hiểu rồi." Ông đường gật gù. "Thế cũng được." Ông đứng dậy và nhắc, "Mẹ con bà có làm gì thì làm nhanh nhanh lên nhé, tối nay khu vực mình cúp điện đấy." Ông chắp tay sau lưng lững thững ra sân trước bác ghế ngồi hóng mát. Cả tuần nay đầu óc nặng trĩu. Mãi đến bây giờ ông mới tạm thành thơ nhìn đời bằng đôi mắt phấn khởi. Chưa biết rồi Phượng và Mạc có lấy nhau được hay không, nhưng loại được chữ ra khỏi trái tim con gái ông là ông đã đủ mãn nguyện rồi. Ông bước vào nhà và ngả lưng trên đi văng, nhưng vừa nằm xuống thì có khách đến thăm, ông lại ngồi bật dậy, hớ cặp kính trố mắt trông ra cổng, cố nhìn xem người thanh niên đang bước vào là ai. Khách hỏi: À xin lỗi đây có phải nhà Cố Phượng không ạ? Ông đứng dậy, tiến ra lịch sự đáp: à, Thưa phái. Khách nhàn miệng cười. Dạ thưa bác, đây là Ông Đường đáp: Tôi là bố nó. Khách nói như gieo. Dạ thưa bác, cháu là Quang, Việt kiều từ Mỹ về, cháu ghé thăm cô Phượng ạ. Ông Đường giật mình chớp mắt nhìn Quang, vừa ngạc nhiên vừa dè dặt. Câu chuyện khoa học gia bóp mùi vừa chấm dứt thì lại nảy sinh thêm một mối quan hệ mới. Rút kinh nghiệm, ông không phồ vập nữa, mặc dù thái độ tự nhiên của ông là bao giờ cũng giữ đúng thủ tục xã giao cần thiết. Giao dịch với Việt Kiều bây giờ hồi hộp lắm, chỉ lo đề phòng cũng đủ mệt rồi. Ông mời Quang vào nhà rồi lên tiếng gọi con gái. Quang ung dung bước lên thềm, đôi mắt tự tin nhìn quanh mọi góc cạnh. Khác với trước là Đứa ít để ý đến quần áo bên ngoài, Quang luôn luôn trưng diện, mặc dù cách phục sức của gã rất quê cạnh, màu sắc tẻ nhơ. Chẳng sao, vì người ở quê nhà đôi khi lại không biết, cho nên là cứ tưởng rằng Quang là một người ăn mặc đúng thời trang tiêu biểu ở hải ngoại. Nhưng khi cần giao dịch thương mại, Quang thường mặc vest ba mảnh thắt nơ đỏ sặc sỡ. Những lúc ra chơi ra mắt bá tánh như hôm nay thì đã giản dị hơn. Sơ mi trắng bỏ trong quần, nhưng là thứ sơ mi đặc biệt, có blitz phía trước mà đúng ra người ta chỉ mặc, với tắc-xi-đô, sợi dây suspender to bản đỏ chói, làm nổi bật cái nơ đen bằng satin lóng lánh dưới ánh mặt trời. Nhìn Quang, ông Đường cố hình dung xem đã bắt gặp hình ảnh gã ở đâu, mà mãi đến lúc Quang ngồi xuống ghế, móc xì gà ra châm hút, ông mới nhớ được là giống một diễn viên trong gánh siệt mới biểu diễn trên TV. Ông nhắc vợ đun nước pha trà mời khách rồi tò mò hỏi. "Thương ông làm sao biết Trách Phượng ở đây mà đến thăm ạ?" Quang nheo mắt vì làn khói bốc thẳng từ điếu xì gà làm gã hơi khó chịu. Gã vốn không quen hút thuốc, dù là thuốc lá hay xì gà, nhưng gã cần điếu xì gà trên môi để biểu lộ tác phong chính khách, dễ dàng hiệu triệu nhân dân hơn. Gã rủi điếu thuốc vừa bập một hơi vào cái gạt tàn trước mặt rồi trả lời ông Đường: Thưa bác cháu ở chung khách sạn với Trực, cho nên là có gặp cô Phượng một hai lần. Nghe nhắc đến tên Trực, ông Đường tự thấy cần phải thận trọng hơn, cá mè một lứa, thằng này thì chắc cũng không phải là người tử tế. Ông gật đầu à một tiếng rồi hỏi tiếp. Ờ ông quen viên trưởng ở bên Canada. Khoang lắc đầu. À, thưa không, cháu ở Mỹ, à, về đây mới gặp Trực, nhưng mấy bữa nay thì không thấy Trực ghé hotel, chẳng biết là giấy tờ ra sao rồi. Ông đường tò mò. Giấy tờ gì thương? Mặc dù đã có lời dặn của Trực, Quang vẫn tỉnh bơ kể. À, thưa hôm rồi nó đi chơi đêm bị cướp mất hết cả giấy tờ tiền bạc. Bọn cướp đòi trộm 5000 đô. Không biết là đã trộm được chưa? Không thì kẹt lắm. Bản tin mới toanh làm ông đường choáng váng. Ông ngạc nhiên vì mới cách đây 2 hôm hiền sang chơi, không đề cập gì đến vụ này. Trong khoảnh khắc Mối ác cảm đối với Trật đột nhiên biến mất, để chỉ còn lại lòng thương hại. Chắc hẳn Trật đã mất mất tiền lớn, lại thêm tiền trục năm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net